Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của Lão Trần Thì có lẽ là cái bộ linh cảnh hành giả này nó phải dừng lại một thời gian rồi Tại vì bản dịch nó đến sát đít rồi Mà bản dịch mới mới ra được có mấy chương rồi Cho nên là các bạn ở bên bản dịch các bạn ấy chưa tổng hợp được Nên là anh em chúng ta có khi phải dừng lại một đoạn thời gian Thì chúng ta sẽ có thời gian để tập trung vào cái thằng uh, kiếm tiên kỳ hoa này Với uh, thằng cực phẩm toàn năng cao thủ Nói vậy thôi nhưng mà mình cũng chưa chắc có thể đọc được hai phần cực phẩm một ngày tại vì ông cực phẩm đấy cái ông cái bản dịch của ông nó khù khoằm lắm nó không được gọi là dễ như là cái thằng là thượng cổ long đế đâu bản dịch nó rất là khù khoằm nó gần như là convert mà mới tinh luôn đấy giả dịch bằng máy xong ra như nào để nguyên si như thế nó up lên làm ra là khó thì chúng ta sẽ quay trở lại với kiếm tiền kỳ hoa chương là nam nhi thì phải tự cường ở phần trước thì nhưng ta đã biết được cái sau khi điện thoại nâng cấp thì mở ra chức năng mới đó là điểm phát wifi Thì từ cái điểm khắc bai phai này thì nhân vật chính Lâm Bắc Thần của mình có thể truyền sức mạnh, cả thể chất và huyền khí cho những người chung quanh. Thì cái này vừa hay là hợp lý với cái vấn đề đồng đội chiến của hắn. Vậy thì là có một vấn đề khác xuất hiện, đấy là ban đầu ý định của Lăng Thần nằm ra ngoài top 10 để có thể vào đội của Lâm Bắc Thần. Nhưng vì một điều kiện nào đó của cô nàng dạ vị ương ép buộc Lăng Thần không thể tham gia vào đội của Lâm Bắc Thần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem còn chuyện gì khúc mắc ở đây nữa. Rất tốt. Hắn bảo Thiên Thiến liên tiếp xuất thủ mấy lần, sức mạnh rất là ổn định. Sau đó thì hủy đi kết nối điểm phát wifi, rồi bảo Thiên Thiến ra ngoài, sau đó lại gọi Thiên Thiên vào. Thiên Thiến đặt dấu hỏi trên chán nhưng không dám hỏi nhiều, đứng dậy bước ra. Khi đến cửa liền thấy Quang Tương và Vương Trung, hai người đang ngồi nghiêm chỉnh trong sảnh của tầng hai Dường như đang thảo luận điều gì đó, cũng không suy nghĩ nhiều, nàng nói với Thiên Thiên ở phía bên kia. tỷ tỷ thiếu gia bảo tỷ vào. Vẻ bực tức ban đầu của thiên thiên nhất thời tàn thành mây khói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức bị một dạng mây hồng bao phủ. Quang Tương và Vương Trung ở bên cạnh nghe thấy lời này, lập tức nhìn nhau. Tâm trạng của Quang Tương thì tương đối bình tĩnh. Dù sao thì năm xưa nó cũng là vua trong sơn cốc. Một đêm giao phối với bảy tám con chuột cái cũng không thành vấn đề. Biểu hiện của thiếu gia là rất bình thường. Còn Vương Trung thì không khỏi thở dài. Tuổi trẻ thật là tốt. Nhanh như vậy đã có thể chiến tiếp đợi đến khi thiên thiên bước vào khoảng một tách trả sau lại đi ra vương trung và quang tương không nhịn được lại liếc nhau lần này suy nghĩ của một người một chuột là một chuột lại rất thống nhất sức bền của thiếu gia không ổn nhanh như vậy đã kết thúc rồi sau cái này bên tây nó gọi là nhiệt dương xuất tinh sớm đặc biệt là vương trung lộ vẻ lo lắng trùng trùng không được bắt buộc phải thay đổi chế độ ăn uống cho thiếu gia bồi dưỡng thật tốt về cái khoản rau răm mới được Ở trong phòng, Lâm Bắc Thần thì cười tươi như hoa cúc, cúc nở. Được lắm. Chức năng của điểm phát wifi di động này quả thực là nghịch thiên. Trong lòng hắn đã có một số ý tưởng mới cho trận chiến đồng đội sắp tới. Đồng thời hắn cũng nhớ ra rằng, lần nâng cấp hệ thống này hình như còn có một phần thưởng khác. Là một cơ hội ngẫu nhiên rút ra tính năng mới trong app của cửa hàng ứng dụng hệ thống. Có khác biệt một chút so với trước. Trước đây là rút ra app ngẫu nhiên, bây giờ là rút ngẫu nhiên ở trong app. Tiểu cơ bây giờ ngươi giúp ta rút ra công năng đi lâm bắc thần trong đầu hạ lệnh được rồi chủ nhân tiểu cơ tự động vận hành và rút ra cơ hội một cái hình ảnh bàn xoay xuất hiện trên màn hình chiếu và bắt đầu xoay chuyển sau một lúc đinh đong bạn đã rút thăm được một bài hát từ app net a cloud music player hãy mở app và tự tải xuống một khung nhắc nhở hiện ra hả thì ra là chức năng mới trong app nó là như vậy mở ra trình phát nhạc net a cloud music Thì bên trong đã có một bài hát Vô địch cô đơn biết bao Được tặng ngẫu nhiên trước đó Sau khi tải xuống ứng dụng này Còn lúc này trong danh sách bài hát Lại có thêm một bài khác Nam Nhi phải tự cường Lâm Bắc Thần đã quá quen thuộc với bài hát này rồi Khi đối mặt với vạn sóng biển Nhiệt huyết giống như mặt trời đỏ rực gan tựa sắt Xương tựa thép Hoài bão trăm ngàn trượng Ánh mắt xa vạn lý Ta vươn lên hùng mạnh Làm hảo hán Làm một nam nhân mạnh mẽ Mỗi ngày phải tự cường. Một nam nhân đầy nhiệt huyết sáng hơn mặt trời, để biển trời thu nạt năng lượng cho ta. Lâm Bắc Thần trực tiếp hát giống lên. Bài hát này mang nhiệt huyết hướng về phía trước, đã thịnh hành ở KTV, được gọi là một trong tứ đại mà khúc mà thế hệ 8X nhất định phải hát khi bước vào KTV. Lâm Bắc Thần đã tiêu hao một ghi lưu lượng tải bài hát vào bộ nhớ cục bộ của trình phát nhạc. Trước đây khi mà tải xuống vô địch cô đơn biết bao cũng không dùng đến nhiều lưu lượng như vậy. Nhưng mà Lâm Bắc Thần ngược lại rất vui. Bởi vì thực tế trước đó nói với hắn rằng, lưng năng lượng mà tiêu hào khi tải xuống thứ gì đó trong điện càng nhiều thì uy lực tương ứng sẽ càng mạnh mẽ. Bài hát Nam Nhi phải tự cường này chắc chắn là có chức năng tăng búp còn mạnh hơn so với vô địch cô đơn biết bao. Sau khi tải về, Lâm Ước Thần quyết định tự mình cảm nhận uy lực của bài hát này trực tiếp nhấp vào trình phát. Hắn lựa chọn chế độ tai nghe, chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy. Vân mộng dịch trạm, tham kiến sư tôn Tào Phá Thiên bước vào trong phòng, kính cẩn quy xuống hành lễ. Bạch Hải cầm khẽ gật đầu, luyện hóa rồi xong. Tào Phá Thiên phấn kích nói, sức mạnh của đan dược đã hoàn toàn được luyện hóa, tu vi huyền khí của con hiện tại đã trực tiếp bước vào cảnh giới võ sư cấp 4, sức mạnh thể chất cũng tăng lên rất nhiều, đã có sức mạnh 8.000 cân. Bạch Hải cầm gật đầu, tốt lắm, không làm ta thất vọng. Đồng đội của con, vi sư đã giúp con hẹn xong, tiếp theo đây con bắt buộc phải đi làm một chuyện khác đồng đội đã được sắp xếp xong rồi sau tàu phát thiên trong lòng vui mừng khôn siết đã là sự sắp xếp của sư phụ vậy thì đương nhiên là không có vấn đề gì xin sư phụ dặn dò xem phải làm gì hắn nói bài khải cầm liền thờ ơ nói người mà ta chọn cho con là lâm nghị đông phương chiến mộ vũ thôn và trịnh nhạc à trịnh thạc bốn người này đều là những người mạnh nhất trong bảng xếp hạng là sự lựa chọn tối ưu đồng thời cũng đã tiến hành chỉ điểm cho bọn họ ngoại trừ bốn người này ra con phải nghĩ cách cảnh cáo những người khác không được vào đội của Lâm Bắc Thần để không có ai lựa chọn hắn. Tà Phá Tiên nói, như vậy có phải là vi phạm quy tắc không? bạch Khải Cầm nói, nếu như con lấy thân phận người dự thi mà làm như vậy là quy định cho phép, cho nên vị sư không thể nhúng tay. Tà Phá Tiên nói, vâng, đệ tử hiểu rồi. Con sẽ buộc Lâm Bắc Thần phải đi chọn những người vớ vẩn. Tới lúc đó khiến hắn có muốn khóc cũng không khóc được. Dừng lại một lúc hắn lại nói, sư phụ, lăng thần của lăng phủ cứ thế cấu kết không rõ với lâm bắc thần thực lực của nữ nhân này vô cùng mạnh mẽ nếu như nàng ta bạch Khải cầm thở ơ nói Con yên tâm lăng phủ đã lên tiếng lăng thần đã rút lui khỏi thiên kiêu tranh bá chiến không thể tham gia vào vòng đấu tiếp theo cái gì rút lui rồi sao tà phá thiên vô cùng kinh ngạc lập tức hiểu ra tin tức liền nói chẳng lẽ là bạch vân thành đã gây áp lực với lăng phủ sao con nghe nói là vệ sư huynh chuẩn bị xuất quan rồi bạch Khải cầm nói có thể Tà Phá Thiên vừa nghe liền đứng dậy xoay người rời đi Căn phòng trở nên yên tĩnh Mọi việc làm thế nào rồi? Bạch Hải Cầm đối mặt với không khí Lại mở miệng hỏi Một hư ảnh mơ hồ màu đen chậm rái xuất hiện Giống như một đám khói lưu chuyển vô định Không mặt mũi mà nói Đã thành công Bạch Hải Cầm thở vào nhẹ nhõm. Vậy thì cứ theo kế hoạch mà làm đi <cười> Lần này ta muốn xem thử Ai là bọ ngựa, ai là hoàng tước Ân oán nhiều năm như vậy Giải quyết rõ ràng cũng tốt Cắt cỏ thì phải trừ dễ, vĩnh viễn không để lại hậu hoạ. Nụ cười của Bạch Hải cầm trong căn phòng mờ mịt hiện lên vẻ nham hiểm như ác quỷ. Đến thành chủ phổ, bầu không khí căng thẳng trước giờ chưa từng có, khắp nơi trong thành đều có vân mộng vệ canh gác. Các cao thủ của sở cảnh vụ, canh gác, mọi nơi trong thành chủ phổ cũng vô cùng nghiêm ngặt. Quả thực là thiên mại, tả ma xuất thủ. Sau khi tần chủ tế kiểm tra thi thể của Phương Chấn Nho, từ trong phòng chứa xác bước ra mà nói là khí tức của thần khư tà ma bọn họ tin thờ thần khư chủ quân ma khí của khư giới còn sót lại trong cơ thể của phương ti trưởng vẫn còn chưa tan đi người xuất thủ ít nhất là tà ma tam tinh đỉnh phong sắc mặt của mọi người đều thay đổi tà ma cấp tam tinh tương đương với một tông sư võ đạo của nhân loại tà ma tam tinh đỉnh phong thì đã sở hữu chiến lực có thể sánh ngang với cường giả tiên thiên chẳng trách thân thủ của phương chấn nhỏ mạnh như thế bên cạnh lại có mấy chục gã hộ vệ mà cuối cùng lại có thể bị giết sạch toàn bộ không một ai sống sót. Sau khi hoàn thành xong chức trách của mình, tân chủ tế mang theo tùy tùng xoay người rời đi. Thân phận của nàng đặc biệt cho nên đến đi tự do. Lăng quân huyền đích thân tiếng nàng khỏi phủ. Khi ông ta quay lại, vẻ mặt ủ rũ nói tin tức đã báo lên trên rồi chứ. Vân mộng vệ Trần Kiếm Nam mở miệng đã được gửi đi thông qua kênh khẩn cấp của thập vạn quân đội. Tin rằng lúc này ti tỉnh đã nhận được tin tức trễ nhất là sáng mai, người của ti tỉnh sẽ đến thời khắc then chốt các kênh quân sự nhanh hơn rất nhiều so với kênh của hệ thống hành chính địa phương đây cũng là lý do tại sao đế quân lại để vân mộng vệ đóng quân ở khắp nơi trên toàn quốc thậm chí là một tiểu thành ven biển như vân mộng thành cũng có phong tỏa nhà xác bất cứ ai cũng không được phép bước vào chờ người của ti tỉnh tới lăng quân huyền nói vâng cao thủ của sở cảnh vụ bên cạnh đáp lời lăng quân huyền suy nghĩ một chút sau đó lại nói với trần kiếm nam đội trưởng trần vào thời điểm quan trọng Hy vọng Vân Mộng Vệ có thể phân ra một số cao thủ, hỗ trợ cho sở cảnh vụ có được không? Trần Kiếm Nam nói, Lăng Thành chủ cứ yên tâm, ta sẽ đích thân dẫn đội và canh gác chỗ này. Lăng Quân Huyền gật đầu rồi dẫn người của mình xoay người rời đi. Đi tới tiền viện, Lăng Quân Huyền thở dài một hơi. Các người nói xem, hôm trước phần chấn nhò đã rời khỏi Vân Mộng Thành. Tại sao thời gian dòng dã một ngày mà cũng không thể ra khỏi cái địa phương nhỏ bé này? Đêm nay tin tức tử vong mới truyền về. Là bởi vì sau khi tử vong không ai phát hiện Hay là nói ông ta thực sự chưa hề rời đi Mà trong địa giới Vân Mộng Thành Là một số chuyện mà chúng ta không biết Lăng Quân Huyền hỏi Theo ông ta là Lê Lạc Nhiên và Lăng Thiên Phong Lăng Thiên Phong thì chính là cha của Lăng Huyền Năm xưa là Thư Đồng của Lăng Quân Huyền Sau đó gia nhập vào Lăng Thị Nhất Mạch Địa vị nước lên thuyền lên Bởi vì ông ta chết trong tay Tà Ma Sức mạnh của Tà Ma vẫn còn sót lại trong cơ thể Cho nên rất khó mà phán đoán Thời gian tử vong Vì vậy mà cả hai khả năng đều có thể xảy ra, Lê Lạc Nhiên nói. Lăng Thiên Phong lại nói, đại nhân, ta sẽ dẫn người đến hiện trường điều tra lại một lần nữa, trước khi người của ti tỉnh đến chắc chắn có thể nắm thêm được càng nhiều thông tin. Lăng Quân Huyền gật đầu, mang kim lệnh của ta đi, phải cẩn thận, những thiên ngoại tà ma này, xuất quỷ nhập thần, có lẽ sẽ còn xuất hiện, không thể không đề phòng. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì lập tức rút lui, đừng có lựa chọn chiến đấu. Đại nhân, xin cứ yên tâm, Lăng Thiên Phong nói. Thân hình của ông ta cao gầy, nước da trắng trào, mặt mũi là anh Tuấn nhỏ nhã, vừa nhìn qua đã biết là người có học thức, có được chân truyền của lăng thị nhất mạch, thực lực đương nhiên là cũng không hề yếu. Lúc này dẫn theo mấy vị tầm phúc trong phủ, đi tới nơi mà phương Trấn nhò bị giết. Xem ra, Vân Mộng Thanh sắp không yên bình được nữa, trước đó xuất hiện một thẩm phi, bây giờ lại có phương Trấn nhò bị giết. lão tử trốn đến vùng đất ven biển xa xôi hẻo lánh này, lại không thể trốn thoát được cơn mưa gió. Lâm Quân Huyền thở dài một hơi rồi nói, Lê Nhị Ca, huynh cảm thấy thần khư tà ma nhiều lần xuất hiện là vì chúng ta hay sao? Lê Lập Nhân nói, theo lý mà nói cho dù có dấu vết của thiên ngoại tà ma thì cũng không nên là tà ma của thần khư nhất mạch, mà tình ngân nhất mạch mới đúng. Nhưng chúng ta cũng không thể bất cẩn. Điều mà ta không hiểu được là tại sao tà ma lại phải giết phương Trấn nhò chứ? Trước đó chưa từng nghe nói về việc người này có vướng mắc gì với thiên ngoại tà ma. Cũng như là ông ta chưa từng tham gia vào việc tiêu diệt các dòng dõi tà ma khác. Lăng quân huyền tới tiền sảnh ngồi xuống rồi gật đầu. Đây cũng là điều ta nghĩ mãi không thông. Không lẽ là vì báo thủ cho cái chết của thẩm phi? Lê Lạc Nhiên nói, thẩm phi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Hơn nữa mặc dù hắn đã chết, nhưng tà ma nhập thân thì đã trốn thoát. Tà ma của thần khư nhất mạch, hao tâm tổn sức. Thông qua đám người thẩm phi là muốn xâm nhập vào vân mộng thành ta, nhất định phải có mưu đồ khác. Lăng Quân Huyền nhấp một ngụm trà Đột nhiên trong đầu vang lên cái gì đó mà nói Phu nhân đâu Lý Lạc Nhiên nói Phu nhân đang ở cùng tiểu thư trong biệt viện Lăng Quân Huyền thở phào nhẹ nhõm một hơi Ông ta nhìn ra màn đêm ngày càng tối đen bên ngoài đại sảnh Mà vẻ mặt có chút phức tạp Đột nhiên thở dài một hơi rồi nói Ồ Hôn sự của thần Nhi cần phải được tiến hành sớm hơn dự định rồi Nghe nói vệ danh thần sắp xuất quan Lê Nhị Ca Huynh dẫn người đến vệ ra một chuyến Thúc giục bọn họ đi Lê Lạc nhiên sững sờ nói Nhưng mà tiểu thư, người... Ông ta muốn nhắc nhở rằng Lăng thần luôn gắng hết sức bác bỏ việc gả cho vệ danh thần Hơn nữa khoảng thời gian dần đây Vì tiểu công chúa này vẫn chưa từ bỏ Việc đu bám Lâm Bắc thần Mặc dù Lâm Bắc thần đã nhiều lần thực hiện đúng lời hứa của mình Trong cuộc ước hẹn đấu kiếm Chủ động tránh xa Nhưng tiểu công chúa thì vẫn không ngừng bám lấy Lúc này mà thục gả E là tiểu thư sẽ phản kháng gây gắt Lăng quân huyền cười khổ một tiếng Bây giờ cũng chỉ có thể để cho nó út ức thôi. Lê Lạc Nhiên nhìn thấy Lăng Quân Huyền, người ngày thường cưng chiều tiểu công chúa nhất, cũng đã nói như vậy, liền biết rằng ý kiến của phu nhân Tần Lan Thư tuyệt đối là càng kiên định hơn. Lúc này ông ta gật đầu lập tức đi làm ngay. Một mình Lăng Quân Huyền lặng lẽ ngồi trong đại sảnh, nhìn nửa vầng trăng khuyết trên bầu trời, vẻ mặt ngày càng cô đơn. Ái tử của phụ mẫu lại phải chịu những tính toán sâu xa. Còn à? Hy vọng còn có thể hiểu được tấm lòng của những người phụ mẫu như chúng ta. Sư phụ, ở trong thần điện, dạ vị ương được gọi tới. Tần chủ tế đứng trước tượng của kiếm trì chủ quân, dường như đang suy nghĩ điều gì. Dạ vị ương đành phải lên tiếng lần nữa. Sư phụ, người gọi đệ tử tới là có chuyện gì vậy? Tần chủ tế chậm rãi xoay người, nhìn về phía dạ vị ương. Lúc này giơ lòng bàn tay ra, lộ ra một vật mà nói, con có nhìn thấy qua vật này chưa? ánh trăng từ máy vòm của thần điện chiếu xuống lòng bàn tay của tần chủ tế trong lòng bàn tay của nàng là một mũi tên nhỏ màu bạc khoảng năm sáu phân mũi tên này có tạo hình đẹp mắt giống như một con phi yến thoạt nhìn liền biết được là nó dùng cho các thiết bị phóng ám khí cỡ nhỏ như là tụ tiễn thủ cung dạ vị ương liền nói phi yến bí ngân tiểu tiễn đây là vật của lâm bắc thần trong tay hắn có một cặp tụ tiễn gọi là ưng yến song phi có thể phóng ra loại tiểu tiễn này uy lực phi phàm. con đã từng tận mắt trông thấy Ồ, sư phụ, sao người lại có mũi phi yến tiễn này? Tần chủ tế thu lại mũi tên, quay lại nhìn bức tượng thần trước mặt chậm rãi nói. Con đã từng nói rằng, Lâm Bắc thần đã cầu nguyện trước thần tượng của kiếm chi chủ quân, có được huyền khí hệ thủy ẩn chứa nước suối bất tử, là người được kiếm chi chủ quân bảo vệ trong lời tiên đoán có phải không? Dạ vị ương nói, về cơ bản còn có thể chắc chắn trăm phần trăm. Tần chủ tế lãnh đạm nói, Phi yến bí ngân tiểu tiễn vừa rồi được phát hiện trong thi thể của phương chấn nho. Giả vị ương nghe vậy sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái chết của phương chấn nho, Giả vị ương đương nhiên là biết. Nhưng phi yến bí ngân tiểu tiễn này được tìm thấy trên thi thể của người chết lại có thể là vật của lâm bắc thần sau. Điều này là không thể. Giả vị ương suy nghĩ kỹ càng kinh ngạc nói. Lâm bắc thần căn bản không có thời gian để đi giết người. Buổi chiều hắn đều tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Sau khi kết thúc thì đi uống rượu với những người khác ở vạn Thắng Lâu. Muôn hồ cho dù hắn có thời gian thì cũng không phải đối thủ của Phương Chấn Nho. Tần Chủ Tế nói, cho nên ta mới lấy lại Phi Yến Tiểu Tiến Bí Ngân này để tránh bị người con mưu đồ lợi dụng. Bất kể là Phi Yến Bí Ngân Tiểu Tiến này từ đâu mà đến thì đều cực kỳ bất lợi cho Lâm Bất Thần. Chuyện có liên quan đến Thiên Ngoại Tả Ma một khi dính vải không chết thì cũng phải lột một lớp da. Dạ Vị ương nói, bây giờ con sẽ đi nhắc nhở hắn. Nói xong không đợi Tần Chủ Tế nói gì trực tiếp vội vàng chạy đi. Tần chủ tế nhìn phi yến bí ngân tiểu tiến trong tay sau khi suy nghĩ một chút một luồng huyền khí xoay chuyển trong lòng bàn tay lập tức phân giải mũi tên nhỏ thành hư vô biến mất trong không khí. Nàng quỳ trước thần tượng của kiếm chi chủ quân đọc kinh cầu nguyện. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì mấy ngày nay bất kể có cầu nguyện thế nào đều không cách nào có được hồi đáp của kiếm chi chủ quân như thể thần minh biến mất vậy. Điều này khiến trong lòng nàng khá nghi hoặc. Bút năng lực, nam nhi phải tự cường mạnh gấp đôi so với vô địch cô đơn biết bao đủ để khiến thực lực của ta tăng vọt tới cảnh giới võ sư cấp bốn ở trong phòng lâm bắc thần vô cùng phấn khích hai phần thưởng cho việc nâng cấp hệ thống thực sự là đến quá kịp thời đi có chúng thì trong cuộc chiến đoạt cờ đồng đội tỷ lệ thắng chắc chắn sẽ gia tăng đáng kể sau khi lâm bắc thần mầy mò điện thoại tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại trong lòng hắn đã có một kế hoạch đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ bên ngoài trúc viện đột nhiên vang lên những tiếng nổ nhẹ bùm bùm là phân nổ của quang tương lâm bắc thần đã quá quen thuộc với âm thanh này như là có người đột nhập vào trúc viện sau lâm bắc thần trong lòng khẽ động liền đẩy cửa sổ cả người từ trong cửa sổ phóng ra ngoài giơ tay bám vào mái hiên làm một phát lăn lộn lên mái nhà từ trên cao nhìn xuống chung quanh và nhiên trong rừng trúc ở ngoài trúc viện có mấy vòng khí độc màu xanh quẫy động ba hắc y nhân đang co giật trong khí độc còn có bảy hắc y nhân lập tức đeo một cái gì đó giống như mặt nạ phòng độc Đồng thời giơ tay, bắn ra phi tòa, dây sắt, trực tiếp đóng lên tưởng viện, nhờ vào lực kéo trực tiếp bay về phía viện, giống như những mũi tên giày cung. Lại là những tên này. Lâm Bắc Thần lập tức nhận ra rằng, bọn hắc y nhân đêm nay y phục giống hệt nhóm lần trước, chắc chắn là đồng bọn. Đúng là âm hồn bất tán. Trong lòng Lâm Bắc Thần nổi lên sát khí. Lão vương bảo vệ đại sảnh, hắn quát lớn, cùng lúc đó trực tiếp tải xuống thiết tí cung và ống tiễn từ Baidu, Nét Đích. Lâm Bắc Thần Dương Cung trong tay lắp tên, hành động được thực hiện liền mạch, xoạt một mũi tên bắn ra, phúc trực tiếp một tiễn bắn trúng một gã hắc y nhân, ngã trên mặt đất, một đoàn đắc thủ, ông đuôi tiễn bằng thép tinh của xạ Long Tiễn vẫn còn chấn động không ngớt trên mặt đất, Lâm Mặc thần hung ác không nói nhiều, bắn ra liên tiếp mấy mũi tên xoẳn xoẹt. Mũi tên phá không quả thực giống như lời mời gọi của tử thần, thực lực của đám hắc y nhân này không yếu. Nhưng mũi tên của Lâm Bắc Thần thực sự quá nhanh, quá mạnh, trốn cũng trốn không thoát, chặn thì chặn không được, trong nháy mắt toàn bộ 7 người đều bị bắn chết bên ngoài tường viện. Lâm Bắc Thần thi triển thân pháp vân trùng phì vũ, giống như một cây lông từ mái nhà rớt xuống bên ngoài tường viện, nơi mà quang tương trôn nấm giấm thối trong vô hình. Trong lòng hắn biết rõ, lúc này bản thân đương nhiên không thể đụng nhầm. Hắn dùng xạ lòng đại tiến bắn bay trước mặt nạ che mặt của một người trong đó. Ở dưới khuôn mặt quả nhiên đã bị hủy dung căn bản không nhận ra khuôn mặt vốn có bảy hắc y nhân người nào cũng vậy lâm bắc thần trực tiếp tải xuống đức kiếm một kiếm chặt đầu một kiếm xuyên tim nhát bổ vô cùng thành thạo điều này khiến cho mấy tên cao thủ thích khách đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn mà kinh hãi tên của học viện sơ cấp mới chỉ mười bốn mười tuổi mà thôi sao có thể ra tay độc ác như vậy lâm bắc thần bổ đao xong cầm kiếm trong tay các vị bằng hữu trong bóng tối xem kịch còn không hiện thân sau lá cây trong trúc viện đong đưa ánh trăng nhảy múa qua hai bóng đen từ bóng tối bước ra một người cao gầy một người thì lùn mập đều mặc dạ hành y mang mặt nạ quỷ rơi lệ hình đồng thau người tới không nói một lời nào khí tức toàn thân lạnh lẽo u ám không giống như người sống ánh trăng xuyên qua rừng trúc chiếu vào hai người bọn họ loang lổ mà rối loạn cứ như thể là hai bóng ma đến từ kiểu u hoàng tuyền khiến cho người ta nhìn không Anh nhìn thấy không khỏi sợn tóc gáy. Các ngươi là ai? Lâm Bắc Thần cắm đứt kiếm trên mặt đất mà nói Tại sao hết lần này tới lần khác ám sát ta? Thích cách dạ hành một gầy một mập không nói lời nào Không hề nhìn thấy bước chân bọn họ chuyển động Thân hình giống như trôi nổi lao về phía Lâm Bắc Thần Trong tay của hai người đều cầm hai thanh quỷ nhận phi luân Binh khí này thì hình dị dạng rất hiếm thấy Đã như vậy thì các người đều chết đi Lâm mắc thần lần nữa dương lên thiết tí cùng, thi chuyển ra bí thuật thực nhật long tiễn, ngay lập tức bắn ra liên tiếp hai mũi tên. Trong bóng đêm, xạ long đại tiễn được tạo thành từ tinh thiết bắn ra như trước, tốc độ quả thực quá nhanh. Đôi thích khách béo gầy chỉ cảm thấy hoa mắt thì mũi tên đã tới trước mặt, trong lòng vô cùng hoảng hốt, đồng thời dơ quỷ nhận phi luân lên, muốn đánh bài trưởng tiễn, bùm bùm. Tiếng vang cực lớn như tiếng đại bác vang lên, trong đêm máu tươi báy ra, thân hình của... Hai tên thích khách bay ngược ra hơn 10 mét nặng nề ngã xuống đất. Đôi tay hai người đã là máu thịt bê bết, xương cốt dày đặc, binh khí kỳ lạ quỷ nhận phi luân đã hoàn toàn nổ thành từng mảnh, sức mạnh ẩn chứa trong mũi tên vượt xa tưởng tượng của bọn họ, thực sự quá đáng sợ. Nhưng hai người này dù sao cũng là thích khách chuyên nghiệp, bị thương như vậy mà cũng không phát ra tiếng kêu rên, không nói một lời mà xoay người bỏ trốn. Thực lực của đối thủ vượt xa thông tin mà bọn họ nhận được, quá thất sách rồi. Lâm Bắc Thần thấy vậy liền cười lạnh đã đến đây rồi mà còn muốn rời đi sao Hắn trực tiếp rút ra hai mũi xạ lòng đại tiến trong ống gắn lên dây cung thiết tí cung căng lên như trăng tròn sau đó đột nhiên bắn ra hai tia chớp màu bạc lóe sáng trong đêm đôi thích khách gầy béo trong lòng đã sớm có đề phòng rút kinh nghiệm lần trước không dám cứng rắn đón đỡ đồng thời thi triển thân pháp bất ngờ là bay như tên bắn sang góc phải thân pháp trốn tránh cực kỳ thân minh Nhưng gần như đồng thời cùng lúc, hai đại tinh tiến bằng thép với tốc độ cao đột nhiên uốn cong giữa không trung, giống như một cái sừng dê vậy, vẽ ra một cung tròn kỳ dị, vừa hay bắn trúng vào chân trái của hai gã thích khách béo gầy, phốc phốc, giống như là bị súng bắn tỉa Barrett bắn trúng, chân trái của hai người lập tức bị bắn nổ hóa thành một đám xương máu, mơ hồ có xương trắng bay ra, trực tiếp tán loạn. Đôi thích khách cao thấp bỏ chạy với tốc độ cao đều gào lên thảm thiết. Cao quán tính lao về phía trước hơn 10 mét, thân thể lúc này mới ngã gục lăn lộn về phía trước. Dương Giác tiễn là một trong ba đại bí tịch của thực nhật Long Tiến. Mũi tên bắn ra tạo thành một cung tròn giống như cái sừng linh dương giữa không trung, khiến đối thủ không thể phòng bị. Lần thi triển đầu tiên của Lâm Bắc Thần đã đắc thủ. Cái loại vỡ va vỡ vẩn này mà cũng dám tới giết ta. Thực lực của Lâm Bắc Thần đã được nâng cao, giọng điệu cũng lớn hơn trước nhiều. Hắn thi triển thân pháp trực tiếp lao về phía hai gã thích khách lần này thì nhất định phải bắt sống thực lực của đôi thích khách béo gầy này cực kỳ mạnh mẽ thì thân phận chắc hẳn là không thấp có lẽ có thể hỏi ra được một số thông tin hữu ích đây cũng là lý do tại sao mà ấn giết chết đám hắc y nhân nhưng lại giữ lại hai tên này nhưng khi lâm bắp thần tới gần một bóng người linh hoạt đột nhiên từ bóng tối bên cạnh xẹt qua giơ tay lên giữa không trung lập tức là bắn chết hai tên thích khách vốn là chỉ còn thoi thóp hơi tàn đồng thời bóng người linh hoạt này quét về phía ngoài học viện số ba là ngươi Lâm Bắc Thần vừa nhìn thoáng đã nhận qua, bóng người này chính là tên thích khách Nguyễn hình đã giả danh tiểu linh để ám sát mình ngày đó. Lần này thì nhất định không để ngươi trốn thoát. Lâm Bắc Thần liền vẫy tay, đứt kiếm bay lên không trung rơi vào tay hắn, thân hình vọt lên cao, thi triển phủ quang lược ảnh, đạp lăng bộ, trực tiếp đuổi theo. Lần trước ta thiếu thần pháp truy tung nên để ngươi chạy thoát, lần này nhất định phải chém dưới kiếm. Hôm nay mà không bắt được ngươi, ta sẽ là cháu trai ngươi lâm Bắc thần lớn tiếng cười lạnh rồi thi triển thân pháp tốc độ cực nhanh trực tiếp đuổi theo điểm mạnh nhất của phù quang lược ảnh đạp lăng bộ so với thân pháp thâu hương thiết ngọc bộ và vân trung phi vũ chính là tốc độ rất thích hợp để truy đuổi giống như khinh công của các bậc võ hiệp trên trái đất lâm Bắc thần một mực khóa chặt huyễn hình tải đức kiếm trên bài đù nét đích xuống rồi cầm thiết tí cung sau lưng lại mang theo hộp cung tiến bước lên đỉnh của tòa nhà trên đường nhảy nhót ngang dọc đuổi theo Thân pháp của huyễn hình này rất kỳ quái Giống như con khỉ vô cùng linh hoạt Điên cuồng chạy trốn Lâm Bắc Thần mấy lần muốn bắn tên Nhưng vì lo uy lực phá không của mũi tiến quá mạnh Sẽ trực tiếp bắn nổ các tòa nhà chung quanh Cho nên đành phải tiết chế lại Hơn nữa tầm bắn của tụ tiến lại không đủ May mắn thay là khoảng cách giữa hai người đang kéo gần lại Cuối cùng đã vào tầm bắn của tụ tiến Soạt, Tụ tiến phá không bắn ra <cười> Lâm Bắc Thần Thứ đồ chơi này không thể bắn trúng được ta viên hình quay đầu lại chế nhạo diện mạo thì vẫn là dáng vẻ của tiểu linh khuôn mặt nhỏ bé của một đứa trẻ vốn dĩ là ngây thơ xinh đẹp lại bị bao phủ bởi một tầng hung hãn tả ma không sao nói rõ thân pháp của nàng rất bí ẩn thoát trái thoát phải, thoát trên thoát dưới dường như đã tốn rất nhiều huyền khí nhưng tốc độ không chậm chút nào Lâm Bắc Thần đuổi theo hơn 10 phút khoảng cách giữa hai người vẫn còn là 50 mét thời khắc cuối cùng hắn thúc giục ra trạng thái sát chiêu cuối cùng của ưng yến song phi, tụ tiễn thuật. Tốc độ toàn thân gia tăng lên gấp bội, thân thỉnh, cũng trở nên chập trởn bất định, sưu Tụ tiễn không ngừng phóng ra, phốc, tay phải có huyễn hình trúng một tên, máu tươi trào ra. Ta sẽ giết sạch những người bên cạnh ngươi, ta thẻ. huyễn hình giống như một con cú đêm vậy. Nàng dường như đã thi triển ra một loại bí thuật đốt cháy khí huyết nào đó, tốc độ cũng đột ngột tăng lên, duy trì một khoảng cách nhất định với lâm bắc thần. Vừa chạy trốn vừa không ngừng quay đầu lại la hét khiêu khích suốt cả quãng đường dần dần lâm bắc thần cảm thấy có gì đó không đúng đồ chó má này có sở trường là thân thủ tốc độ cực nhanh bây giờ e rằng chưa phải cực hạn của nàng ta đây là cố ý trêu đùa ta dẫn dụ ta rời khỏi học viện số ba không lẽ tiếp theo đây còn có ổ mai phục đang miên man suy nghĩ thì lâm bắc thần đột nhiên cảm thấy sau lưng đổ ra một tầng mồ hôi lạnh hắn đột ngột dừng lại sợ chết khiến cho đầu óc người ta trở nên tỉnh táo và đưa ra những quyết định dứt khoát lâm bắc thần không nói lời nào xoay người muốn đi chỉ cần có một khả năng nguy hiểm dù là nhỏ nhất thì cũng không thể tiếp tục. tuy nhiên lúc này đã quá muộn xoèn xoẹt âm thanh phá không vang lên có ba mũi tên trực tiếp xuyên qua không trung mà bay tới tốc độ của ba mũi tên này cực nhanh sức mạnh ẩn chứa trong đó lại càng khủng khiếp mũi tên bay lên không trung phóng ra ba đường sóng khí như thể là cày nát cả trời đất và hư không mà bắn tới lâm bắc thần thi triển thâu hương thiết ngọc bộ thân hình liên tục bốn biến hóa bùm bùm Mũi tên bắn trúng bức tường đá bên cạnh, bức tường nhất thời sụp đổ như pháo nổ. Còn lúc này Lâm Bắc Thần mới nhận ra rằng vừa rồi bản thân quá mải mê truy đuổi mà không chú ý môi trường xung quanh, thì ra bất giác đã đến ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ ở trong thành. Dưới anh trăng bức tường đá bị vỡ vụn, đổ nát thê lương, tầng tầng lay động, trông cực kỳ âm u. Mẹ nó, thực sự là bị lừa rồi. Lâm Bắc Thần trực tiếp bỏ chạy, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. <cười> không phải người nói hôm nay không bắt được ta. Ngươi chính là cháu trai của ta sau Nguyễn Hình bật cười rồi quay ngược lại Đuổi đánh Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần đầu cũng không ngoảnh lại Nếu như bây giờ ta vẫn cứ ngu ngốc Thì mới là cháu trai của ngươi Tiết tháo con mẹ gì đó Đánh rơi rồi còn có thể nhặt lại Chứ mạng mất rồi thì nhặt kiểu gì Làm tiện nhân thì sẽ biết rõ điểm này thôi Làm anh hùng vào thời điểm then chốt Thì đó là kẻ ngu ngốc Nguyễn Hình không ngờ rằng Lâm Bắc Thần Còn không biết xấu hổ hơn cả một thích cách như mình Nhất thời sững sờ Trong lòng lập tức hiện lên nỗi kiêng kỵ sâu sắc, thiếu niên không biết xấu hổ mà thực lực còn phát triển nhanh đến như vậy, chắc chắn là vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, nếu không sau này tất thành đại họa. Lâm Bắc Thần chạy trốn mấy bước sau đó đột nhiên đổi hướng, bởi vì đã xuất hiện mấy sát thủ Hắc Y mang mặt nạ giống như ác quỷ khóc than bằng đồng xanh, hắn phát phản ứng rất nhanh không chút do dự, nhưng ngay sau đó một hướng khác cũng bị chặn lại, không chỉ như vậy mà toàn bộ khu nhà bỏ hoang cũ kỹ này đều bị bao vây tứ phía còn mẹ nó lâm bất thần nguyên rủa một tiếng trong lòng lần tỏ vẻ tối nay có vẻ tỏ vẻ thành con mẹ nói chuyện lớn luôn rồi soạt một luồng hỏa diễm màu đỏ rực nổ tung trên bầu trời ánh lửa phát họa ra hình dạng của một thanh trưởng kiếm đỏ tươi giữa không trung cảnh tượng này rơi vào trong mắt lâm quân huyền đông tử ông ta nhất thời có rút lại đại nhân là báo động của thiên ngoại tà ma sắc mặt của sở trưởng sở cảnh vụ cũng thay đổi kịch liệt rùn giọng nói Thanh trường kiếm màu đỏ là dấu hiệu cảnh báo cao nhất của đế quốc Bắc Hải khi phát hiện ra thiên ngoại tà ma. Một khi nhìn thấy báo động như vậy, cho dù có là cao thủ chính phủ hay quân đội, thì đều phải lập tức lao đến nơi xảy ra chuyện để tiêu diệt tà ma. Nhanh, tập hợp các cao thủ của sở cảnh vụ, ngoại trừ những người canh gác nhà xác ra, những người khác đều phải đi hỗ trợ, Bản phủ sẽ đi trước một bước. Trong ánh mắt của Lăng Quân Huyền hiện lên vẻ sắc bén, thân hình giống như một tia điện bắn vào màn đêm. Đồng thời với lúc đó trước mặt hắn có hai bóng người trong lăng phủ Từ trong biệt viện sông ra Rời khỏi màn đêm với tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt đã bay ra ngoài mấy trăm mét Ít nhất cũng là một cao thủ cảnh giới tông sư Trong thần điện trên đỉnh núi Trong thành lại xuất hiện tà ma sau Tân chủ tế đứng ở cổng của thần điện nhìn xuống phía dưới Trong lòng vô cùng nghi hoặc Chuyện này là sao vậy? Tại sao thần tượng không có chút cảm ứng nào? Xung quanh có tiếng bước chân chuyển tới là các thiếu nữ tế tư đang vội vàng chạy đến. Tần chủ tế nước nhìn một cái mà nói, các người cành giữ thần điện, mở ra kiếm trận và trận địa sẵn sàng đón địch, ta xuống núi xem thử. Nói xong một đôi cánh kiếm sau lưng nàng được mở ra bay lên không trung, giống như một thần điểu tỏa ránh sáng rực rỡ, hóa thành một luồng sao băng, lao thẳng về phía tỏa thành. Các đại học viện sơ cấp trong thành, tả ma xuất hiện ư, gây go, trong thành mà lại có tả ma, mà. màu màu tường trợ ngoài thành năm dặn, ở bên cạnh vân mộng cảng trụ sở của vân mộng vệ ở trong đại trướng hổ cứ chỉ huy của vân mộng vệ tay cầm hai thanh sắt đang nghĩ ngợi cân nhắc điều gì đó nhìn thấy báo động trường kiếm đỏ rực trên bầu trời sắc mặt đột nhiên thay đổi đứng bật dậy trong thành lại xuất hiện thiên ngoại tà ma ư ông ta sải bước ra khỏi đại trướng ngẩng đầu nhìn về phía thanh trường kiếm đỏ rực báo động kia đại nhân là trong vân mộng thành mấy gã lính canh cũng lập tức tụ tập lại Chuyển lệnh xuống, trung đội thứ hai, thứ ba Lập tức tập hợp, cầm binh phủ của ta Tiến vào thành Tổng chỉ huy nói xong thì bóng dáng cũng đã bay xa Hàng trăm mét Bổn tọa sẽ đi trước một bước Các người nhanh chóng đuổi theo Khi lời nói cuối cùng vừa dứt Thì cả người đã biến mất trong đêm Sức mạnh thực sự khủng khiếp Và lúc này vô số cao thủ trong ngoài vân mộng thành Đều bị kinh động, lần lượt chạy tới nơi xuất hiện báo động <cười> Thật sự là một trận pháo hòa lớn Lâm Bắc Thần nhìn đồ án pháo hoa hình trường kiếm màu đỏ tươi khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu liền bật cười. Các người hao tâm tổn sức dẫn dụ ta đến đây, chính là để bắn pháo hoa cho ta xem ấy hả? <cười> Cảm ơn lòng tốt của các người, rất đẹp. Ta đã xem xong, muốn về nhà ngủ. Từ nhỏ mẹ đã nói với ta rằng, thức khuya thường xuyên thì không tốt cho sức khỏe. Nói xong hắn nhấc chân bước khỏi vòng vây, nhưng các thích khách các y nhân đã âm thầm di chuyển thân hình chặn hắn lại. Vậy là không nói chuyện được rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên tức giận nói, được, đừng nói ta không cho các người cơ hội nhà. quy tắc giang hồ, một đấu một, đơn chiến đi. Các thích khách, các y nhân không nói một lời, bọn họ giống như một đám u linh từ dưới kiểu u hoàng tuyển trỗi dậy, không nói gì, không có âm thanh, thậm nhi ngay cả thở cũng không có. Một đường đen từ trên trán Lâm Bắc Thần chảy xuống. <cười> Lão Tử đã hài hước như vậy, các ngươi thực sự không hiểu một chút phong tình nào sau. Hắn thu lại trường cung rồi tải xuống đứt kiếm. Người, đúng, chính là ngươi Cái tên lùn nhất kìa, làm ra đây đơn chiến. Lâm Bắc Thần chỉ vào một tên cao gầy trong đó lớn tiếng nói. Trong âm thầm hắn đã chuẩn bị bắt đầu giải độc, mề dược, độc dược lặng lẽ được phát tán ra. Đánh nhau với nhiều người như vậy là cách làm của kẻ ngu ngốc. Trước tiên dùng độc hạ gục tất cả rồi nói. Tuy nhiên một chuyện mà Lâm Bắc Thần tuyệt đối không ngờ tới đã xảy ra. Trong ánh mắt dưới lớp mặt nạ của người kia đột nhiên lóe lên một tia sáng màu đỏ, kỳ dị. Ngay sau đó hắn trực tiếp rút trưởng kiếm trên thắt lưng, hung hãn đâm vào trái tim mình rồi xoắn vặn một cái. Sau đó rút trưởng kiếm ra, phụt một tiếng, máu tươi phun ra ngã xuống đất. Chị nhìn thấy máu điên cuồng phun ra, tay chân người đó co quắp một hồi, bên cạnh là cầm một vũng máu, sau đó liền lạnh đi. Chết rồi, lâm bất thần ngáo ra, tình huống chó má gì thế này. Vị này tinh khí cũng quá lớn, à tính khí cũng quá lớn rồi đó Không phải chỉ bị ta mắng một câu người lùn nhất thôi sao Thế mà trực tiếp tự sát à Cái miệng của ta từ khi nào thì có được chức năng như thế Lâm Bắc Thần không thể nào giải thích nổi Ngay sau đó một chuyện khiến hắn sởn tóc gáy đã xảy ra Phốc phốc Chỉ nhìn thấy mấy chục tên hắc y nhân đeo mặt nạ ác quỷ Bằng khuôn mặt đồng xanh Lần lượt từng người rút vũ khí của mình Không chút do dự tự chém giết lẫn nhau một trận Sau đó lật lật ngã xuống trong vũng máu, tay chân co quắp, mắt nhìn thấy đã không còn sống nổi. Điều kỳ lạ nhất là trong toàn bộ quá trình, bọn họ không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ giống như cắt cỏ thôi. Ngay cả khi đại kiếm của đồng bọn chém vào trên người họ, máu tươi đầm đìa, bọn họ cũng đều giống như không cảm nhận được đau đớn, không chút giấy ruộng hay kêu gào thảm thiết gì cả. Lâm Bắc Thần sững sờ, đang chơi cái trò gì đây? Tên gọi là gì? Không lẽ chính là cái trò chết cho người xem ở trong truyền thuyết sau? Nửa đêm nửa hôm lừa gạt ta đến nơi này biểu diễn một là màn live fashion tự sát à? Trong không khí tràn ngập mùi vị âm mưu nào đó Lâm Bắc Thần xoay người nhìn về phía sát thủ huyến hình Nàng dùng khuôn mặt tiểu linh hiện thế Trên mặt cũng xuất hiện vẻ kinh hãi Toàn thân run lẩy bẩy vẻ mặt tuyệt vọng Mở miệng muốn nói điều gì đó Nhưng lại không thể phun ra một âm tiết hoàn chỉnh Chỉ có thể làm nhảm như một đứa trẻ Giống như cơ thể không còn chịu sự khống chế của mình Nàng di chuyển bước chân đi về phía lâm bắc thần nước mắt đột nhiên tuôn trào từ đôi mắt đó là bởi vì nỗi sợ hãi quá lớn đã đánh trúng nội tâm của nàng lập tức khiến nàng sụp đổ lúc này lâm bắc thần cũng mơ hồ ý thức được là trong cơ thể của tên sát thủ này có một sức mạnh kỳ dị đột nhiên xuất hiện khống chế nàng đồng thời lúc này năm sáu hắc kinh nhân còn lại chưa tự hại mình đột nhiên lao về phía lâm bắc thần giống như điên cuồng vung vẩy binh khí uy lực bộc phát toàn bộ đều là cao thủ ở cảnh giới võ sư sát khí không chút che đậy biểu hiện ra Lâm Bắc Thần trong lòng run lên không quan tâm chuyện khác, trực tiếp vùng kiếm phản kích, keng keng, tiếng trưởng kiếm giao nhau vang lên, đức kiếm vốn dĩ là trọng kiếm trọng trọng kiếm, Lâm Bắc Thần cả người tràn đầy thần lực, xuất thủ không lưu tình chút nào, trong lúc vung kiếm giống như lưỡi liềm của tử thần, lập tức đem đám hắc y nhân này chém bay cả người lẫn kiếm, có người trực tiếp bị chém chết tại chỗ. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, trong đầu Lâm Bắc Thần đã xuất hiện ý nghĩ như vậy, chuyện đêm nay thực sự quá kỳ lạ. Những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ khó lòng tưởng tượng nổi. Hắn chém chết tất cả đám hắc y nhân này với tốc độ nhanh nhất, sau đó vung kiếm về phía Huyễn Hình. Phục Huyễn Hình trực tiếp quỳ xuống, nàng giống như đang quỳ lại quân vương của mình, cúi đầu hành lễ với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần choáng váng, thế kiếm dừng lại, lại trò gì nữa đây? Vù, trung quanh vang lên âm thanh phá vỡ không trung. Hả, lại có sát thủ đến nữa sao? Lâm Bắc Thần trong lòng kinh ngạc. Chỉ thấy ba chùm sáng huyền khí rực rỡ như sao băng Xuyên qua không trung mà đến biến thành bóng người Rơi xuống các nơi bị tổn hại Trong ngôi nhà bị bỏ hoang Không phải là sát thủ Mà là lăng thành chủ Còn có lăng chỉ, lăng ngọ Sao các người lại tới đây Lâm bác thần trong nháy mắt đã nhận ra Thân phận của ba người này cũng vô cùng ngạc nhiên Rõ ràng là mình và lăng thần Không có khả năng tiến thêm một bước nào nữa Sao ba người này lại ngay lập tức chạy tới cứu mình Không lẽ mặt ngoài bọn họ rất kiêu ngạo nhưng thực ra trong lòng đã thầm coi mình là thiếu niên thích hợp nhất với lăng thần cũng thèm muốn tài hoa và nhan sắc của mình sau lâm bắc thần hiện ra ý nghĩ như vậy trong đầu còn chưa đợi hắn mở miệng thì từ phía xa lại có hai luồng ánh sáng phi nhanh tới trong đó có một luồng cánh kiếm rực sáng rỡ giống như là chiến thần giáng trần đáp xuống một cái trụ đá cao bốn mét cặp cánh kiếm dần thu lại ánh sáng tán đi lộ ra một tòa thân hình yêu kiểu hoàn mỹ không một khuyết điểm khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta ngạt thở Không phải tần chủ tế của thần điện kiếm chi chủ quân thì còn ai vào đây nữa. Một luồng sáng khác cũng bùm một tiếng rơi trên mặt đất, giống như là sao băng rớt xuống, giống như sóng lớn cuốn bay cả bụi trần, mặt đất rung chuyển giống như động đất bùng nổ, khói bụi nhanh chóng bị gió thổi bay. Đây là một nam nhân trung niên vạm vỡ râu quai nón, thân hình cao to lực lưỡng như chúa tẻ phòng dim. sau lưng mang theo một thanh trường kiếm khổng lồ, thân mặc huyền thiết chiến giáp, giống như cự linh chiến thần một đôi mắt phun ra ánh sáng sát khí bao phủ toàn thân cũng không biết trên chiến trường có bao nhiêu sinh linh đã chết dưới cự kiếm của ông ta khí thức cực kỳ kinh người tà ma ở đâu nam nhân vạm vỡ mặc quyền thiết chiến giáp khoét lớn hống nguyễn hình đang quỳ lại lâm bấp thần đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi làn khói đen từ dưới da thịt của làng lan ra mơ hồ hình thành một khuôn mặt như quái thú màu đen khi nàng mở miệng gầm gừ Trong miệng răng nành sắc nhọn, đầu lưỡi dính đầy những dịch nhởn tanh hôi màu đen. Nhập ma. Con chó này nhập ma rồi à? Lâm bất thần sửng sốt. Ngay sau đó chỉ thấy nàng đột nhiên bật dậy hóa thành một tia chớp màu đen, lao thẳng về phía người mặc huyền thiên chiến giáp. Sát cờ bộc phát. Chết. Nam nhân vạm vỡ trong bộ huyền thiết chiến giáp. Hét lên. Trường kiếm đeo sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay. Trực tiếp bổ ra một nhát. Phốc. Ánh kiếm lóe lên Nguyễn Hình trực tiếp bị chém thành hai đoạn, con mắt của Lâm Bắc Thần lồi ra. Thực lực của Huyền Thiết Chiến Giáp tướng quân thật là đáng sợ. Chỉ với một nhát chém đơn giản, Nguyễn Hình sau khi nhập ma sức mạnh đã tăng vọt nhiều lần, lại có thể dễ dàng bị chém thành hai mảnh. Ngay sau đó trái tim Lâm Bắc Thần run lên, như thể chỉ vừa mới nhìn qua đã bị một kiếm đó chém đứt tâm thần vậy. Hống! Trong tiếng gầm rú thảm thiết, một ma ảnh màu đen như sương mù từ trong thi thể bay ra rồi nhanh chóng ngưng tụ biến thành một đầu quái thú bốn chân, toàn thân nó toát ra một luồng khí tức hùng ác khiến người ta sợ hãi, tỏa ra sức mạnh hủy diệt giống to, nhan nhanh múa vuốt bỏ về phía Huyền Thiết Chiến Giáp Tướng Quân. Đãng ma, Huyền Thiết Chiến Giáp Tướng Quân bật cười lại vung kiếm Xùi một tiếng, bóng ma màu đen bị chém không chút hồi hộp, ma khí lập tức mở đi mấy phần, dường như nó đã nảy sinh kiêng kỵ đối với Huyền Thiết Chiến Giáp Tướng Quân mà xoay người bỏ về phía cha con Lăng Thị, nó không chọn lao về phía Tần Chủ Tế. Bởi vì loại khí tức tín đồ, chính thần của người này rất nồng đậm, ý chí mạnh mẽ kiên định giống như một mặt trời vậy, tỏa ra sức mạnh thiêu đốt mà chỉ có tà ma mới có thể cảm ứng được, khiến nó theo bản năng cảm thấy sợ hãi, lập tức muốn né tránh. Đãng Ma lăng ngọ nhảy lên không trung, người giữa không trung đột nhiên rút kiếm, một kiếm chém toa, qua. kiếm quang rực rỡ chói mắt, kiếm thức giống với huyền thiết chiến giáp tướng quân trước đó, nhưng khí tức thi triển thì hoàn toàn khác. Kiếm thức Đãng Ma mà huyền thiết chiếm giáp tướng quân thi triển ra nó giống như là đại quân thiết huyết ác chiến trên chiến trường huyết sát to lớn mà hùng vĩ còn kiếm thức của lăng ngọ thì giống với một vị tướng bạch mã thương bạc rong ruổi ngang dọc không có địch thủ trong trận địa của kẻ thù lâm bắc thần trợn tròn con mắt đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lăng ngọ thực sự xuất thủ vị nhị công tử Lăng phủ này cũng có thực lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của lâm bắc thần ánh kiếm lóe lên ma ảnh lại bị chém thành hai mảnh gào thét lui về phía sau. Ma khí lần nữa mở đi mấy phần. Lúc này Lâm Bắc Thần đã nhìn ra một chút huyền diệu. Mặc dù ma ảnh này trông giống như một sinh vật bất tử, sau khi bị chám vẫn có thể hồi phục. Nhưng mỗi lần bị chám ra sẽ mở đi vài phần, rõ ràng là đang bị tiêu hào năng lượng. Nếu cứ tiếp tục bị chám như vậy, cuối cùng sẽ hào hết năng lượng mà chết. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát được cái gọi là thiên ngoại tả ma ở khoảng cách gần như vậy. Có vẻ như là một thể năng lượng sao? Thông qua việc bám vào cơ thể con người để điều khiển thân thể con người sau nghe có hơi giống một loại ký sinh trùng trong bộ phim bom tấn là Venom của Marvel nhưng trên thực tế thì lại không giống lắm. Lúc này, siêu siêu có hàng chục bóng người từ mọi hướng lao tới, lập tức bao vây tứ phía khu nhà bẹo hoang hẻo lánh này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mấy hôm nay mình đã đang bị ốm mệt cho nên nếu có chậm chuyện thì anh em hết sức thông cảm. Còn nếu anh em nào bỏ qua không nghe đoạn này thì anh em ráng chịu đừng có hỏi mình nữa. Mình phát mệt nên mấy câu hỏi đấy rồi. Người ta rõ ràng thông báo rồi mà cứ lập đi lập lại hỏi. Nói chung là chán. Mà. Thật sự là chán luôn đấy. Bye bye mọi người.